các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net kỳ ngạc, sau khi Philadelphia khai trương lần nữa, vì có hai vị phóng viên quốc tế đến phỏng vấn giúp nhà hàng trở nên nổi tiếng hơn. Hơn nữa, Phí Kiệt và Ân Ân cũng được đài truyền hình trong nước mời làm phỏng vấn trên tivi. Nam tuấn, nữ Mỹ, nam hờ hững chỉ khi đối mặt với nữ thì mới tươi cười rạng rỡ. Hôm đó tỷ suất xem đài rất cao, ai nấy đều đến nhà hàng để tìm hiểu. Hứa Ân Ân đương nhiên từ chối bất cứ lời mời phỏng vấn khác. Vì Phí Kiệt không thích lên TV, phá lệ nhận mấy lời phỏng vấn trước kia đều là vì cô dùng chuyện kiếm sống của nhân viên nhà hàng cùng kinh phí chủng tu lại hai quán. Phí Kiệt là người chồng tràn trề sinh lực, chưa bỏ một vài tình huống bất ngờ, bọn họ mỗi đêm đều diễn miên lên giường, có khi ban ngày xuống giường anh cũng không buông tha cho cô. Thế nào cũng phải cùng cô hoan ái một hồi, làm cho cô không thể không bắt đầu lo lắng rèn luyện thể lực của mình. Dù sao, suốt ba tháng nay, Bạn họ một ngày làm việc 12 tiếng, còn phải chăm sóc Phí Đình, hơn nữa hai người đã thỏa thuận việc nuôi nấng Phí Đình với mẹ ruột của nó, lại phải giải quyết chuyện ba Phí Kiệt say rượu phóng hỏa nữa, quả thật rất nhiều chuyện. May mà mọi thứ đều tốt đẹp cả rồi. Mẹ Phí Đình cầm 200.000 tệ chạy lấy người, mà kết quả giám chứng hỏa hoạn chứng minh nguyên nhân nhà hàng bị cháy là do chập nguồn điện chính, mà ba Phí Kiệt lúc ấy lại say ngã trong nhà bếp. Phí Kiệt không người cha suốt ngày nói dối cái này tới cái kia, bây giờ lại nói thật. Vì thế, anh có chút áy náy mà đưa ông qua Úc, muốn ông ở bên đó 3 năm, mọi việc coi như đã giải quyết ổn thọa. Hôm nay là ngày nghỉ ở Philadelphia, cũng là ngày đầu tiên hứa tinh tiến từ trang trại Úc trở về nghỉ phép ở Đài Loan, kế hoạch ôm vợ lăn lộn ở trên giường của Phí Kiệt bị gián đoạn. May mà ba vợ là người tốt, sau khi nấu cơm tối cho ông, chờ ông ăn xong, Thì có thể mang vợ đến khách sạn qua đêm Đứa nhỏ đương nhiên phải giao cho ba vợ giữ dùm Vì thế Buổi tối Phí Kiệt đã làm xong đồ ăn Nhìn Phí Đình ở trên sofa Cắn tới cắn lui ngón tay của ăn ân Cô cười rất vui vẻ Đôi mắt sáng như vì sao ở trên trời Rất giống như khi bọn họ hồi trẻ Cũng không biết có phải nhìn lâu quá Mà anh cảm thấy cô và Phí Đình Giống như mẹ con vậy Mỗi khi hai người nhìn anh cười Muốn anh làm trâu, làm ngựa Anh đều nguyện ý cả Người ta nói, đàn ông sau khi kết hôn đều mập ra, anh rất tin cái này, bởi vì anh hiện tại thích nhất loại hình vận động thứ hai là cùng ân ân và đình đình đánh nhau bằng gối ở trên giường. May là loại vận động thứ nhất kia có thể giúp anh và vợ tiêu hao năng lượng một cách đáng kể. Vĩ Kiệt nghĩ đến đây, khỏe miệng, bất giác, cười tươi. Hứa tinh tiến thấy Vĩ Kiệt cứ nhìn con gái, chuyện gì cũng sao ân ân thu xếp, nhưng nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện tiểu tử này là người yêu vợ nhất mực. Ông chưa bao giờ nghe con gái nói rằng thiếu thốn gì cả, nhiều lúc hỏi cô muốn cái gì, cô suy nghĩ nửa ngày trả lời ông rằng phí Kiệt đều mua cho con hết rồi. Được con rể này, ông càng nhìn càng hài lòng. "Ba, ăn cơm." Phí Kiệt mang chén đũa đặt xuống bàn, ôm Phí Đình bảo vào ghế ăn cơm của trẻ em. Phí Đình vừa thấy các món ăn và trái cây đầy màu sắc, đôi mắt tròn mở thật to, miệng cười khanh khách, qua chân múa tay vui mừng, nhìn rất dễ thương. "Để chị đeo khăn ăn cho em nhé." Hứa ân ân giúp Phí Đình đeo khăn ăn màu xanh trắng. Đình đình đẹp đẹp, Phí Đình cười, tay chỉ chỉ vào đống trái cây trên bàn, ăn giỏi, ăn giỏi. Đúng, Đình đình đẹp trai, lại ăn rất giỏi. Hứa ân ân vui vẻ cúi xuống hôn hai má của Phí Đình. Có gì mà đẹp, Phí Kiệt suy một tiếng. Anh ghen với nó sao? Hứa ân ân kéo Phí Kiệt ngồi xuống, đứng dậy múc cơm cho mọi người. Thật thông minh, mấy tí tủ đầu đã biết ăn nhiều trái cây rồi. Hứa tinh tiến cười hớ hớ ngồi xuống cạnh Phí Đình. Nó rất thích ăn tôm hùm trộn salad, ăn rất ngon là đằng khác, phía Đình không cho là đúng. Là anh rất giỏi, món gì chúng ta thích ăn, anh đều nấu được cả. Hứa ân ân cười, đem chén cơm chiên đưa cho Phí Kiệt, cơm chiên thơm quá. Nói nhảm, cũng không xem là ai làm, Phí Kiệt múc mụn cơm đưa đến bên miệng cô. Hứa ân ân gật đầu, bộ sàng ăn cơm ngon đến nỗi không nói được gì. Làm cho khỏe miệng anh không khỏi công lên Tạo thành một nụ cười tươi Đối với mấy món ăn Trung Quốc Anh không có hứng thú Nhưng biết bà vợ rất thích ăn cơm chiên cá muối ướp gừng Nên anh đặc biệt bái một đầu bếp Hồng Kông học nghề Đúng rồi, chính là vị này Cá muối ướp gừng ăn rất ngon Hứa tinh tiến mới ăn một miếng cơm Lập tức vui mừng Đến ghế ngồi không vững Đập bàn trầm chú khen ngợi Cá muối ướp vừng cơm chiên Quả thật là một món ăn trên cả tuyệt vời Vị mặn vừa phải, mùi gừng thoang thoảng, không quá nồng, cơm chiên không quá nhiều dầu, rất đúng lửa không ngùng công Bà đem con gái ba gả cho con. Ba là vì một món cơm chiên Cả muối ướp gừng mà gả con đi sao? Hừ ân ân một bên cười với ba cô, một bên đút cho Phỉ Đình ăn canh, Phỉ Đình mất chức Nghe truyện hot nhất tại audio.net.